Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với kênh Thích Nghe Chuyện à, Buổi tối hôm nay thì uh, Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện uh, Vương Đạo Trí Tôn Anh em nghe chuyện uh, nếu thấy chất lượng âm thanh ok thì để lại cho mình một uh, comment với Comment nhé Mọi người có nhận được thông báo không ạ? À? à đây, xin chào Lâm Trần Chào uh, Phong Hoàng Thanh, Thế Giới Thu Nhỏ Chào Admin Giải Trí Tổng Hợp Chào Giáp Nguyễn, Lê Trung Giang Đỗ, Huy Đức xoái ca, à, hôm nay vào đúng đấy, mình tưởng mình đang phát nhầm kênh cơ, khổ có cô con gái mê tiktok đang ngồi phục vụ lâu quá, thì à, đọc cái này rồi sau tuần này sẽ đến uh, thái thượng thần tôn nhá, còn đạo quân hoặc là kiếm lai thì mình chưa biết mình có áp được không, thì em cứ cứ nghe đã, chuyện gì có thì trước thì um, tập trước thì chúng ta đã thấy vương khả đã phục ra rất nhiều văn khí và um, mộ dung đạo cầu cũng như là chiến thần điện thì đã rất là nở mày nở mặt khi mà có vương khả như vậy còn bên còn bên bên quan văn thì đang cũng rất là là đáng cay và bây giờ chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo xem Xe cái bài văn a du định Nọt của vương khả này nó sẽ có bị phát hiện hay không và nó sẽ tiếp diễn như nào mình cũng chưa biết được được và nếu mà đọc mà có bị cười hay là có bị ngắt gì đấy thì anh em hết sức thông cảm nhé bởi vì Bộ chuyện này thì mình rất là khó nhị Anh em chắc nghe cũng vậy thôi cũng Không biết là tập sau nó có buồn cười hay không Nhưng mà cũng mong anh em thông cảm trước Và bây giờ thì xin mời anh em cùng đến với diễn biến tiếp theo Thái thượng thần tốt nhầm lệnh Vương Đạo Chi Tôn Tập số 171 Một bài văn A-dua nịnh nọt buồn nôn Cả đám quan văn sửng sốt Không tìm được cớ gì Để mới móc Chủ yếu là do uy nghiêm của Thiên Hoàng Không cho phép kẻ coi thường Chúng ta muốn bắn vương Khả a nịnh hót Đều phải cân nhắc đến cảm xúc của Thiên Hoàng Phải cân nhắc xem về sau Có thể bị Thiên Hoàng làm khó dễ hay là không Còn mẹ nó Mộ dung đảo cầu còn có tiến tới góc Mặt hỏi thầm Đây không phải là đánh mặt chúng ta sao Tây Môn Thuận Thủy thở dài nói. Bài thi này của Vương Khả làm chúng đệ thi. Văn từ hoa lệ. Văn khí cực kỳ hơn người. Nếu không có ai vượt qua bài thi này thì có thể là đệ nhất. Nhưng mà bây giờ thời gian kiểm tra còn chưa kết thúc. Tất cả vẫn còn rất sớm. Những người không liên quan không được ô nào náo động. Ha, đệ nhất sao? Người của chiến thần điện ta có thể đánh thành danh hiệu đệ nhất sao cái quan văn khoa khảo này không có gì đặc biệt hết <cười> Mộ dung lão cầu hưng phấn cười to mặt của đám quan văn lập tức túi sầm lại người có thể đừng nhắc tới ở trước mặt chúng ta được không bây giờ mộ dung lão cầu vô cùng cao hứng Dù sao thì từ khi chiến thần điện được thành lập có rất nhiều công lao to lớn vậy mà hàng ngày luôn bị đám quan văn ở phía sau mắng là mù văn Chuyện này bố ai mà chịu nổi. Chiến thần điện phái người đi thi không chỉ có một lần, là vì mở mày mở mặt. Nhưng mà lần nào cũng bị thất bại tan tác trở về, thậm chí là vô cùng tan tác. Chuyện này cơ bản là không phải trên cùng một lĩnh vực. Người nói có tức không hay không. Bản thân bộ dung đảo cầu càng tự mình đi thi mấy lần, nhưng mà cực kỳ tan tác. cũng mày có một cái tên quái thai vương khả này vương khả bốn không phải là thành viên của chiến thần điện sao không sao từ giờ trở đi là phải lại nói hắn đi ra từ thiên lang tông do ta khai sáng không phải là người của chiến thần điện thì là gì cuối cùng chiến thần điện cũng có thể mở mày mở mặt bộ dung lão cầu có thể không hưng phấn sao được gian lận chắc chắn vương cả đã gian lận bỗng nhiên một thanh âm gầm lên tào hùng người muốn gì người muốn vu khống người chiến thần điện ta sao bộ dung lão cầu lập tức trừng mắt quát tào hùng người dám vu khống người chiến thần điện ta người có tiền chúng ta đánh người thành đầu heo không đám lão bình du cồn lập tức nhảy ra ngoài coi chiến thần điện chúng ta không có người sao Giữa ban gái ban mặt, là muốn bắt đầu Vũ ăn hãm hại sao? Tào hồn, người nói vương khả gian lận, có bằng chứng không? Tây Môn Thuận thể trầm rộng nói, Đúng đúng, đúng. chứng cứ đâu? Người nói phép, muốn ngại máu phun người, vụ ăn hãm hại người khác, thì cũng phải có lý do chính đáng chứ. Vương khả là người nộp bài đầu tiên, hắn chấp của anh. Đúng vậy, đề bài của kỳ thi cuối năm lần này, chính là do quan văn các ngươi ra mà. Chính là thừa tướng già đấy. Ý của ngươi là thừa tướng nó cho Vương Khả biết trước đề sau. Người nói ai có thể giam lận cái văn khí này cho Vương Khả chứ. <cười> Tao hùng. Người dám vụ ăn Vương Khả sao? Cho dù có nháo đến chỗ thiện hoàng. Chúng ta cũng không tha cho ngươi đâu. Một đám lão bình lập tức khí thế hung hăng nói. Dù sao bài văn lần này của Vương Khả cũng quá là gây tranh cãi. Cầm tú Sơn Hà. 250 xuất hiện một lần. Mẹ nó người muốn vu khống thì cũng không cách nào mà mở miệng. Thừa tướng, ta biết rất rõ tên Vương Khả này. Ta đã điều tra tư liệu quán, từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ viết văn trường. Chắc chắn bài văn này không phải doãn tào viết, chắc chắn là có chuẩn bị từ trước. Hơn nữa là do người khác viết thầy, không phải do hắn biết, tuyệt đối. Tào Hùng trợn mắt nói, chứng cớ đâu? Ai viết giúp Vương Khả? Ta. Ta thì chú có thể khẳng định không phải do Vương Khả viết. Hắn không có tài năng này. Tào Hùng lo lắng nói. Nói cách khác. Người không có chứng cớ đúng không? Tây môn thuận thủy lạnh lùng nói. Ta sắc mặt Tào Hùng cứng đờ Không có chứng cớ. Người đã có mặt mũi nói những lời này. Rõ ràng là người đang ghen ghét sao? Mộ dung đảo cầu kêu lên. Đúng vậy. Vâng Khả, người lại nói cho hắn ta biết, đây có phải là do người viết hay không? Một vị lão bình kéo vương Khả lại, cho vương Khả chỗ dựa nói. Vâng Khả bị kéo tới, lúc này về mặt hắn cũng suýt soát. Còn mẹ nó, vốn không phải là do ta viết, muốn ta nhận sao? Không nhận, chiến thần điện sẽ mất hết mặt mũi. Còn nếu nhận, mặc dù bây giờ mặt mũi rất sáng sủa nhưng mà sau bị lộ, thì chứng mình sẽ phải gánh chịu. Tào Hùng nói không sai Bài văn này không phải ta viết Vương Khả mở miệng nói Hả Tất cả mọi người đều nhìn về phía Vương Khả Tào Hùng cũng trường mắt nhìn về phía Vương Khả Ngươi lại phối hợp với ta sao Vì sao Ngươi lừa ta sao Không phải ngươi viết sao Bài văn như vậy không phải ngươi viết Vậy thì ai viết Tây Muôn Thuận Thủy chậm giọng nói Vương Khả, ngươi đừng có nói mò, đừng sợ. Có chúng ta làm chỗ dựa cho ngươi. Không sợ gì hết. Mậu Dung Lão Cầu lập tức kêu lên. Thật vất vả, chính thần điện chúng ta mới mở mày mở bàn như vậy. Ngươi đừng có chơi cái trò thiêu thân với chúng ta. Đã nghe các ngươi vừa nói chuyện. Loại văn chương có cấp độ văn khí cầm tú sơn hà đồ này. Làm sao Vương Khả ta có thể viết được chứ? Cũng chỉ có lẽ bộ thượng thư, vương hữu lễ. Ở lần khoa khảo 200 năm trước mới có thể viết ra được Không sai Các người đoán không sai Bạn Tụng Thiện Hoàng này Không phải ta viết Mà là do lễ bộ thượng thư Vương Hữu Lễ viết ra Chỉ có hắn mới có thể viết ra cái bài văn đạt đến trình độ này Vương Khả vô cùng thành khẩn nói ra Vương Khả vừa mới dứt lời Đám lão binh của chiến thần điện liền thấy suốt ruột Vương Khả Sao ngươi có thể nói cái bài văn này là của vương hữu lệ chứ? Cứ cho là do anh viết. Bây giờ ngươi cũng phải sống chết nói là của ngươi. Lần này xong rồi. Ngươi còn khai ra vương hữu Lễ nữa. Xem ra chín thần điện chúng ta không cách nào có thể mở mại mở mặt rồi. Sẽ bị đám quan văn này cười chết mất. Đám lão binh phiền muộn. Nhưng mà giờ phút này, đám quan văn kia lại không ai cười. Cả đám trùng mắt nhìn về phía vương cả, lộ về không tìm vương khả người nói bài văn này do ai viết tào hùng lộ vẻ khó coi nói là lễ bộ thượng thư vương hữu lễ không phải ngươi cũng biết sao đoạn thời gian trước ta bảo vương hữu lễ ở chung một chỗ ngươi không biết sao chính là lúc đó hắn viết giúp ta đấy vương khả trịnh trọng nói mặt của tào hùng đen lại ta biết người và vương hữu lễ ở chung với nhau thế nhưng người nói bài văn này là do vương hữu lễ viết giúp người Người nói ta làm sao mà thuyết phục những người khác đấy Hồ đồ Vương hữu lễ chính là lễ bộ thượng thư Văn tự thanh cao ngạo bạn Như là tuyết trắng mùa xuân vậy Không thể khinh thường Vương hữu lễ là văn tông của đại thiên hoàng triều ta Sao có thể viết ra cái bài văn như thế này chứ Một vị giám khảo trợn mắt nói Người có ý gì Bài văn này của ta mất mặt chỗ nào Còn nữa Ngoài vương hữu lễ ra thì ai có thể viết được bài văn như thế này Vương Khả trợn bắt cái. Mặt của đám quan văn đèn này. Đúng vậy. Không phải do người viết. Vậy ai có thể viết ra cái loại văn chương cấp bậc cầm tú sơn hà đồ này chứ? Chỉ có Vương Hữu Lễ mới đạt được tiêu chuẩn này. Nhưng mà Vương Hữu Lễ có thể viết ra loại văn chương như này sao? Xuyên suốt tất cả đều là giọng điệu nịnh nọt a du Làm sao Vương Hữu Lễ có thể viết cái loại văn chương này chứ? Người có đánh chết ta cũng không tìm. Vương Hữu Lễ là người thế nào? Là chính văn tông đại thiện ta Là cốt cách của các văn nhân đại thiện ta Làm sao hắn có thể viết ra Cái loại văn giám chó thế này chứ? Nếu hắn viết ra cái loại văn chương này Mẹ nó, ta ăn cả cái bàn đọc sách này đấy Vương khả? Người đang nói bậy Tề Môn Thuận Thủy cũng trợn mắt nói Không phải các người muốn ta nói ra trần tướng sao? Các người nói chỉ có Vương Hữu Lễ Mới có thể viết ra bài văn Đạt đến cái loại trình độ này Ta nói không sai Bài văn này là chính do Vương hữu lễ viết đấy Viết giúp ta Ta không có nói phép Các người có thể đi hỏi Vương hữu lễ đi Vương Khả trừng mắt nói xong Lời thật thà Trong lúc nhất thời Đám quan viên chẳng mặt Vương Khả Ta đã nhìn ra Bài văn này là do người viết Cái đám giám khảo này chỉ nói hiểu nói vượt Không biết xấu hổ vô khống tổng người Người là tức giận quá Nên người mới nói anh nhạc, người đang châm trọng đám giám khảo này có đúng không? Mộ dung lão cầu trùng mắt nhìn về phía vương cả. Mộ dung lão cầu hiểu như vậy. Tự nhiên những giám khảo kia cũng hiểu như vậy. Mẹ nó, người dám châm trọng chúng ta? Ta không có. Ta nói là thật sự, không tin các người có thể đi hỏi vương hữu lã đi. Bài văn này chính là do vương hữu lã viết giúp ta. Các người cũng đã phát hiện ra điểm lạ thường ta có thể không thừa nhận sao? Nếu không về sau ta bị lộn? Thì làm sao chứ? Tạm ngay nói thật. Các người tranh cãi cái gì? Tìm Vương Hữu Lã mà hỏi. Vương Khả trợn mắt lại nói. Giọng điệu của Vương Khả vô cùng cứng rắn. Khiến cho mọi người cảm thấy Vương Khả đang châm chọc mọi người. Cả đám lập tức trừng mắt nhìn về phía tàu hùng. Người làm hay lắm. Đi mời lấy bộ thượng thư Vương Hữu Lã đến đây. Tây môn thuận thủy trầm giọng nói. Một đám quan văn biến sắc Thật sự muốn mời Vương Hữu Lệ đến sao Để lúc đó kết thúc hay không vậy Nhanh đi Hôm qua Vương Hữu lễ đã vào thành giấy Hắn xuất hiện là có thể biết được tất cả trần tướng Vương Khả nói Sắc mặt chúng quản văn nhất thời đen lại Tất cả mọi người đều kiên nhẫn chờ đợi Một canh giờ sau Cuối cùng Vương Hữu lễ cũng được mời tới Bãi kính thừa tướng vương hưu Lễ Chắc hẳn trên đường tới đây Người cũng đã biết được lý do Vì sao ta lại mời người đấy Vương Khả kia nói Bản tụng thiện hoàng hắn vừa viết Là do người viết giúp hắn Người xem đi Đây có phải là do người viết hay không Tây Môn Thuận thì hỏi Giờ phút này gương mặt của vương hưu Lễ Cò quắp lại Sầm mặt lừ lừ nhìn về phía vương khả. Mẹ nó, vương khả, lúc trước ngươi nói thế nào? Ngươi đã đồng ý với ta lại sẽ không nói ra bài văn này có liên quan đến ta. Cực kỳ giữ bí mật cơ mà. Mẹ nhà ngươi, vừa mới tới thiện thần đô. Trước mặt vạn người ngươi bạn đứng luôn ta sao? Ta đã dặn dò ngươi cực kỳ kỹ như vậy, bảo ngươi đừng liên hệ với ta. Bảo ngươi đừng liên hệ ta với bản tụng thiện hoàng này. Vậy mà ngươi lại bán đúng ta ngay Tức thì đức nhưng mà Vương Hiếu Lẽ vẫn để ép nỗi sợ hãi này vào trong lòng Không được kinh sợ Khi nhìn thấy bản tụng thiện hoàng này Khởi bầm thừa tướng Cùng chư vị đại nhân Các người có cảm thấy Bài văn này là do tại hạ xuất ra được sao Vương Hiếu lễ trầm dọng nói Không Đám quần văn lập tức thấy khó xử Chắc chắn không phải là người viết. Vì sao có thể do người viết được chứ? Đúng vậy. Đúng như suy nghĩ của các người. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy bài văn này. Ta không hiểu vì sao cái thằng Vương Khả kia lại nói bài văn này là của ta viết. Ta có thể thề với trời. Ta không hề viết bài văn này. Vương Hư Lễ dùng giọng điệu chắc chắn nói. Còn mẹ nó Nếu như ta trước mặt mọi người nhận bài văn định hot này Là của ta Thì khác gì từ bỏ cái danh dự trước rồi chứ Ta có thể từ bỏ danh dự được sao Ta đường đường là văn tông đại thiện Lại phải chịu cái danh định hot Ở trên lưng sao Vương khả Sao người không chết luôn đi Ồ Này Vương hiểu lễ ngươi lừa ta sao Tao không cũng biết mà Ngày trước người và ta đi ăn cùng nhau Đi cùng nhau nữa Rồi ngươi viết giúp ta Ta đã ở trước cổng công chúng nói ra rồi Sao ngươi lại không dám thừa nhận chứ? Vương Khả trợn mắt nói Tào hùng ở bên cạnh sầm mặt lại. Ta nói lúc nào Ngươi không nói sao Ngươi nói ta gian đận Không phải đã biết rõ trần tướng ta sao Ta đã thẳng thắn nói ra bài vấn đề là do Vương Hữu Lãi viết giúp ta Ngươi xem Ở đây còn có một bàn chính do Vương Hữu đã tự viết đây này Là chữ viết quán này này Các người tự nhìn đi Vương Khả lập tức nói ra. Vừa nói Vương Khả lấy ra cái bài văn do Vương Hữu đã viết lúc trước ở trong tay chữ vật. Vương Hữu đã nhìn thấy bài văn này, như muốn bị thần kinh lên. "Mẹ nó, Vương Khả, hôm nay ngươi thật sự muốn hủy, hủy hoại danh dự của ta sao?" "Vương Khả, đừng hủy hoại danh dự ta. Trước kia người đã nghĩ qua, cũng từng viết qua bài văn này, cho nên người mới có thể Một mạch thi xong Chuyện này có thể nói rõ Người đã trúng đề mà thôi Rõ ràng ở bên trên bài văn này Có ký tự tên Vương Khả của ngươi Vâng Hưu Lễ trợn mắt nói Vương Khả nhìn lại chữ ký Mặt đen lại Đây không phải lúc trước Người viết xong đã ký tên ta lên sao Tao hông cũng biết mà Ngươi còn chối cãi cái gì chưa Rõ ràng chính là người viết Ngươi xem bút tích này đi Đáng quan viên nhìn tới Từng người đều lắc đầu. Vâng hưu lẽ lộ ra vẻ đắc ý. <cười> người nói nhảm rồi. Đây mà là bút tích của ta. Cái gì? Vâng khả sững sờ vương hưu lẽ âm thầm thở ra một hơi. Còn mày lúc trước ta khôn. Không dùng bút tích của bản thân thường viết để đi viết. Mà đổi một loại bút tích khác. Chính là muốn để bản văn tự nịnh bợ này không liên quan gì đến ta. <cười> Nguy hiểm thật. Vương Khả, không ngờ, người còn am hiểu sử dụng nhiều loại bút tích như vậy. Cái bút tích của bài văn này và trên bài thi kia hoàn toàn là khác nhau. Chắc chắn là người đã dùng hai loại bút tích. Thế nhưng, chuyện này cũng không có quan trọng. Việc ký tên kia đã nói rõ tất cả rồi. Chính là do Vương Khả người sáng tác. Khả, người vẫn chỉ là một thí sinh. Không nên vu ăn. Không nên vu khống bản quan. Vương Hữu lẽ trầm giọng uy hiếp nói: Không có, ai vu khống chứ? Tào Hùng, người tới đây chứng minh giúp ta đi. Vương Hề lập tức nhìn về phía Tào Hùng, mong đợi nói. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều nhìn về phía Tào Hùng. Mẹ nó, chuyện này bảo Tào Hùng phải làm sao bây giờ? Bởi vì đám người ở đây không ai tin bài văn định hót này do Vương Hữu lại viết. Hắn là người thanh cao kiêu ngạo như vậy, làm sao có thể viết ra cái loại văn chương a du định hot này chứ? Khí tiết, người đang xỉ nhục khí tiết đại thiện sao? Mọi người chỉ có một suy nghĩ. Vân Khả đang châu đùa giám khảo. Lại càng châu đùa chuyện ngậm máu phun người của Tào Hùng. Đây là Vân Khả bị nốt oan ức to lớn, mới cố ý nói nhạc. Được rồi, Tàu Hùng. ngươi là hình bộ thượng thơ. Một tiếng nói mỗi hành động đều đại diện cho hình bộ đại thiện. Hình bộ quan trọng nhất là chứng cớ. Không có chứng cớ. Thì không được trì hưu, nói ngựa. Vương Khả có tài văn chương nổi bật. Viết ra bản cầm tú sơn hà đồ này. Là bản lĩnh quán. Trong đại thiện văn đàn trước mắt này. Có bao nhiêu người có đồ bàn lĩnh viết ra các loại văn chương này chứ. Trong đám người kia Ai dám viết dung. Ai dám giúp Vương Khả gian lận. tây môn thuận thủy trợn mắt nói. Tạ tao hùng lộ về phiền muộn, không biết làm sao để phản bác. đúng vậy, siêu cấp đại văn hào có thể viết ra bài văn này sẽ giúp vương khả gian lận sao? quan trọng hơn là người đạt đến trình độ đại văn hào cực kỳ quý trọng danh tiết, làm sao có thể viết ra các loại văn chương nịnh bợ này chứ? văn nhân có ngạo cốt sẽ không thể chịu nhục như vậy. được rồi, ta tuyên bố vương khả xong trong sạch. Bản tụng thiện hoàng này chính là do Vương Khả viết ra Bất cứ kẻ nào Cũng không được vu khống Tây môn thuận thủy trầm giọng nói Tây môn thừa tướng Người không nghe ta nói sao Bài văn này có phải ta viết đâu ta chép mà Ta cơ bản không biết bát cổ văn Làm sao mà viết ra được cái bài văn như thế này chứ Các người nghĩ sai rồi Là do Vương hiếu lẽ kia kìa Ta vô tội Vương Khả buồn bực Được rồi, được rồi, Vân Khả. Chúng ta đều hiểu mà. Ngươi là tức giận quá thôi. Thưa tướng đã lấy lại công bằng cho ngươi rồi mà. Đừng có cãi nữa. Mọi dung lão cầu lập tức lôi vương Khả ra khuyên nhục. Ta nói thật. Ngươi hỏi Vân Hiệu Lễ đi. Vân Khả đã quay sang nhìn vương hữu Lễ. Vân Hiệu Lễ quay mặt đi chỗ khác. Muốn ta chứng minh giúp ngươi sao? Nằm mơ. Mẹ nó. Quan trường đại thiện này làm sao vậy? Ta nói thật thì không ai tin. Mẹ kiếp, thật đà môn. Vương Khả hung hồ nói. Đám giám Khảo nghẹt mặt. Cuối cùng thì không còn ai gây sự. Vương Khả đành phải nhận vị trí đứng đầu kỳ đại Khảo này. Trường thi văn miếu. Một đám thí sinh dương mắt nhìn giám khảo Tranh cãi trên đài giám thị Cả đám cũng coi như được mở mang kiến thức Vương khả như này gọi là thí sinh sao Có mà là thần tiên thì có Mẹ nó Chỉ là thi thử mà thôi Lại khiến giám khảo phải bưng trả dâng nước Sau đó đặt bút làm Kinh thiên động địa khiếp sợ quỷ thần Thì cũng thôi đi Thì sao lại còn lôi cả giám khảo ra châu đùa Chẳng những giám khảo không trách tội Lại còn Bóp mũi lại nhận. Đây là đang khảo thí sao? Sao lại kỳ quá như vậy? Ta không chơi đùa các người. Lời nói ta là thật. Chính ta đã chấp bài vương hữu lễ. Bài thi của ta là giả. Ta không biết bắt cổ văn chương. Ta không làm được cái bài văn như vậy. Ta không có nói phép. Sao các người lại không tìm chứ? Vương Khả vẫn muốn cạnh tranh. Ở đây chỉ có Vương Hưu Lẽ biết lời Vương Khả nói là thật. Nhưng mà vì danh dự của bản thân, Vương Hưu Lẽ coi như không biết gì. Mặt của đám giám khảo đều đen lại, nghĩ Vương Khả tiếp tục trêu đùa. Hey, được rồi, được rồi, Vương Khả. Được rồi, đừng có nói nữa. Hôm nay là ngày vui của chiến thần điện chúng ta. Ngươi là người đầu tiên hoàn thành bài thi, qua loa trò xong. Mới nhìn mặt bọn họ được xanh lại hết rồi kìa, thấy thì thôi đi. Mộ Dung Lão Cầu khuyên nhủ. Các vị cũng không tin ta sao? Vương Khả trợn mắt. Sắc mặt đám người mộ Dung Lão Cầu cứng đờ. Quan trọng hơn là cái lời này của ngươi khiến chúng ta không thể tin được. Được rồi, Vương Khả còn việc khác quan trọng hơn. Trường Chính Đạo ở bên cũng khuyên nhủ. Vương Khả suy nghĩ một hồi. Đúng Ta nói với đám quản viên các ngươi làm cái gì Ta đã muốn đi tìm bạn gái của ta cơ Được rồi, được rồi Ta không nói nữa Dù sao lời ta cần nói ta có nói hết rồi Hôm nay tin hay không thì tùy các người Bây giờ ta nộp bài, ta đi đây vương Khả nói Đi Lông mày đám giám khảo nhíu lại Giống như là không hiểu ý tứ của vương Khả Mộ dung trưởng lão và các huynh đại chiến thần điện nữa Khó có dịp đến thiện thần đô một chuyến Chúng ta đi uống rượu đi Tâm mời Vân Khả lập tức khua tay nói Đám người mộ dung lão cầu trợn mắt nhìn về phía Vân Khả Tại sao phải đi Thì đi uống rượu đi Người hỏi làm sao Vân Khả khó hiểu hỏi Rượu thì trở về có thể uống Người phải lại mà tiếp tục thi đấy Mộ dung lão cầu nói Hả thi cái gì không phải ta thi xong rồi sao ta nộp bài từ sớm rồi mà còn thi cái gì nữa vâng cả trợn mắt nói hey đây chỉ là thi thử thôi vẫn còn bài <cười> Sorry nha vẫn còn bài thi thứ hai bài thi thứ ba và còn thi đỉnh nữa người phải thi tiếp đấy Mộ Dung Đảo Cầu nói: Lần hai, lần ba và thi đình nữa. Vương Khả trợn mắt. Chuyện này là cái quái gì vậy? Ta từng chỉ thi một lần thôi chứ. Ngươi không biết thật à? Mộ Dung Đảo Cầu trợn mắt nói. Đám giám khảo xung quanh cũng trợn mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi không biết quá trình thi, mà cũng vác mặt đến thi. Chỉ có trường chính đạo là hiểu vương Khả cơ bản là không có ý định dự thi Tất nhiên là không rõ quá trình vương Khả Chuyện khoa cửa này Là do Đại thiện Hoàng Triều muốn tuyển người tài giỏi Các nơi thi hương Thi thành xong Sẽ sàng đọc lựa chọn nhân tài ưu tú nhất Để đến thiện thần đô Tiến hành khảo thí Chọn ra người tài cuối cùng Bình thường sĩ tử sẽ là một bạn Mỗi lần thi mười Thì chọn một Bài thi này chính là để sàng lọc ra lựa chọn 1.000 vị nhân tài Bài thi thứ hai Sẽ từ 1.000 người này mà sàng lọc lựa chọn ra 100 người Phong làm cử nhân tiến sĩ Bài thi thứ ba Sẽ từ trong 100 người sàng lọc ra 10 người Là vị tiến sĩ 10 người này sẽ thăng tiến rất cao Có thể nhanh chóng giữ chức quan cao Cuối cùng là thi đình Do Thiện Hoàng tự sàng lọc lựa chọn 10 người này trúng trạng nguyên bảng nhãn thám hoa mặt vương khả tối sầm lại mẹ nó thì thế này khác gì tra tấn người ta phải thi tận 4 lần mỗi lần giải quyết không được sao hay phải cân nhắc đến nhiều mặt bài thi thử này chính là tài văn chương bài thi lần 2 lần 3 kiểm tra các phương diện khác cuối cùng là thi đình sẽ là do thiện hoàng đến xem xét Một trận thi thừa là không đủ đâu. Trường chính đạo giải thích. Chính là phải kiểm tra đánh giá tố chất tổng hợp sao? Không thể đơn giản hơn sao? Vâng Khả xứng sở. Gần là như vậy. Trường chính đạo gật đầu một cái. Vậy được. Ta không định thi tiếp lần hai. Ở trong này làm gì? Ta thi một vòng đã đủ rồi Đừng có trì hoãn nữa Chúng ta đi uống rượu đi Vương Khả nói Vương Khả Rượu thì lúc nào chả uống được Bây giờ ngươi đại diện chiến thần điện ta đấy Ngươi là người đầu tiên thông qua thi khoa khảo Ngươi nhất định phải thi tiếp Làm vẻ vang chiến thần điện ta Bộ dung lão cầu lập tức nói Đúng vậy Lần này ngươi kiểm tra cũng đạt được đệ nhất Tiếp tục đi thi đi Một đám lão bình hưng phấn nói Lần nào người chiến thần điện đi thi Cũng cũng thất bại vô cùng thảm hại mà trở về Hơn nữa không phải là thất bại đơn giản Mà là chưa từng vượt qua bài thi thử Chuyện này ở chính thần điện mà nói Chính là một sự xỉ nhục Thật vất vả mới có một tên biến thái xuất hiện như vậy Làm sao mọi người có thể bỏ qua như vậy chứ Thế nhưng Thôi ta không thi đâu Bài thi vợ rồi là ta chép ấy mà Vương Khả lộ về hiếu, hiếu kỳ Vương Khả lộ về cổ quay nói Yên tâm không sao Chúng ta tin ngươi mà Một đám lão bình lập tức an ổi Hiển nhiên không ai tin lời Vương Khả nói Nghĩ là Vương Khả đang khiêm tốn Đang hờn rỗi Nên lập tức chấn ạt Các người thần kinh à Các người tin tưởng ta có tác dụng gì chứ Bây giờ ta muốn rời đi Cái này gọi là vinh dự mà về Tạo lại sẽ mất mặt xấu hổ các người đấy Vương Khả trợn mắt nói Ê hey, không Không đọc Mộ dung não cầu trả lời Vâng Khả mặt đen lại nói Không cái gì Làm sao người biết không chứ Người đâu phải ta Làm người Quan trọng nhất phải hiểu rõ bản thân Ta rất hiểu bản thân ta Bài thi đầu tiên này Nếu không phải ta có đồ để chép Ta đã bị tàu hùng bắt ra vào ngục rồi Kế tiếp ta chép cũng không vượt qua được Đến lúc đó ta phải làm sao Ê hey, Thì Người cứ yên tâm Yên tâm mà thi, 9 thần điện đứng phía sau ngươi rồi, không ai có thể đụng vào ngươi. Mộ dung đảo cầu khẳng định nói. Mặt của Vương Khả tối sầm lại. Mẹ nó, các ngươi ở sau lưng ta để có tác dụng dám chó gì chứ. Ta không thi. Không được, ta còn muốn đi tìm bạn gái của ta, không có thời gian dành lãng phí nữa này. Đám thí sinh ở bên sầm mặt nhìn phía Vương Khả. Đi thi mà là lãng phí thời gian ra. Tìm phụ nữ Lại không phải lãng phí thời gian nữa À Có phải ngươi muốn tìm U Nguyệt không bộ dung lão cầu hỏi Hả Sao ngươi biết Ánh mắt vương khả sáng lên à, Thì trường chính đạo phô À, à không Đã mang chuyện ngươi muốn đến thiện thần đô làm gì nói hết với ta rồi bộ dung lão cầu giải thích Mặt vương khả sầm lại nhìn về phía trường chính đạo không thể trách ta được. Ừ, lúc trước tách giáo với ngươi, ta muốn bộ dung lão cầu hỗ trợ tìm ngươi, nên đã nói ra một chút mục đích thôi, một chút thôi. Mục mục đích chuyến này của ngươi mà. Trường chính đạo lập tức lấp liếm nói. Ung Nguyệt Công chúa một bực bế quan không ra, người không tìm thấy Công chúa Ung Nguyệt đâu. Thế nhưng ta nghe nói, cái lần Ân Khoa này là muốn tìm thầy cho Ung Nguyệt Công chúa đấy, cho nên. Có khả năng là U Nguyệt Công Chúa sẽ xuất hiện trong cuộc thi tiếp theo. Mộ dung đảo cầu giải thích. Hả? Lông mày Vương Khả nhíu lại. Lần thi thứ hai có thể được gặp U Nguyệt sao? Cho nên... Mộ dung đảo cầu nhìn về phía Vương Khả. Thần sắc Vương Khả khẽ động. Việc tìm U Nguyệt quan trọng như vậy. Vậy thì ở lại đi. Ta cũng đâu có tổn thất cái gì. À... Thế vậy thì ta sẽ tham gia cái vòng thư hành. Nhưng ta đã nói với các ngươi rồi đấy. Các ngươi đừng có đặt hy vọng quá lớn vào ta. Ta không thi được đâu. Bài thi hôm nay là ta chép của vương Hiếu Lễ. Ta không biết thi cái gì hết. Nếu như ta thi được trứng vịt, các ngươi cũng đừng có ghét bỏ nha. vương Khả trợn mắt nói. <cười> Yên tâm, chúng ta không ghét bỏ ngươi. Mộ dung lão cầu lập tức cười to. Một đám lão bình cười híp mắt. Không ai tin Vương Khả không thi được. Người không thi được mà bài thi của ngươi lại có thể là đạt, đạt độc đệ nhất sao? Hừ, nói đùa cái gì vậy? Chắc chắn là người đang chêu đùa giám khảo mà. Chêu đùa tàu hung. Chỉ cần ở lại. Về sau chúng ta sẽ có vốn liếng để mà khoác lác Được. Thế bây giờ ta phải làm gì? Vương khải hiếu kỳ hỏi. Về chỗ, chờ lệnh. Tây môn thuận thủy ở bên trầm giọng nói. Bỗng nhiên Vương Khải nhìn về phía Tàu Hùng. Tào Hùng biến sắc. Trợn mắt giận dữ. Người nhìn ta làm gì? Ta đâu có nói gì nữa đâu. Người muốn châm trọng ta sao? Không phải. Lão Tào đừng vội. Ta không châm trọng ngươi. Cũng không có trách ngươi. Dù sao lời ta nói các người có tin hay không thì không có liên quan đến ta. Ta đã nói rõ rồi. Cho dù về có xảy ra sơ xuất ta cũng sẽ không gánh trách nhiệm là ta muốn cảm ơn ngươi. Vâng khả trịnh trọng nói. mà tào hùng đen lại người vẫn còn ở đó mà châm chọc đó. Vâng khả người về chỗ chờ đi. một dung lão cầu nói. Vân khả gật đầu một cái nhìn về phía vị giám khảo vừa đưa trà. à miệng của ta khô đừng dùng quá nhiều lá trà vừa rồi người cho hơi nhiều đấy hãy cho ta một ít ly. Hãy cho ta một ít hơn đi Nói xong Vương Khả đi về phía bàn đọc sách Vị giám khảo này trận mắt nhìn về phía Vương Khả Mẹ nó Người đang coi ta là người hầu chăm trả cho người sao Mặc dù trong lòng tức giận Nhưng mà bởi vì nguyên nhân tàu hùng Và một đám quan văn bị chiếm thần điện dễ cần Vị giám khảo này không muốn làm cho lửa giận tăng thêm Chỉ có thể buồn bực đi lấy thêm cho Vương Khả một đi trả Vâng Khả ngồi chờ ở dưới mặt trời trói tràng. Lúc trước ghét bò vì bị mặt trời trói tràng chiếu Bây giờ biết cuộc thi tiếp theo sẽ được gặp U nguyện Thì tự nhiên ở trong lòng cảm thấy nôn nao. Không thể để ý hoàn cảnh xung quanh nữa. Hai chân vắt chéo. Uống đi trà xanh vừa mới ngâm. Nhìn mặt các thí sinh khác đang mồ hôi đầm đìa. Vẫn đang tiếp tục làm. Khỏi phải nói. Có bao nhiêu hài lòng đương nhiên thí sinh xung quanh chảy mồ hôi đầm đìa, chủ yếu là do áp lực của vương khả mang tới. tự nhiên vương hưu đã sớm đã ra khỏi nơi nhiều chuyện này. trên khán đài đám người chiến thần điện lộ vẻ hưng phấn, chỉ có trương chính đạo là khẽ nhúm mày. lời vương khả nói có phải là thật hay không vậy? khu vực của giảm khảo, thừa tướng. Mặc dù Vương Khả có văn từ hoa lệ, tài văn chương nổi bật, nhưng mà có chút quá mức khoa trường. Có nên cho tiếp tục nữa không? Một vị giám khảo cao mày nói. Tầy Môn Thuận Thùy uống một ngụm trà, hít mắt nhìn về phía vạn thí sinh ở dưới trường thi. Không hề để ý đến Vương Khả, đang vắt chấu hai chân, trong lòng giống như đang có mục đích khác vậy. Không cần làm gì, cứ làm từng bước đã được. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói Vâng Cả đám giám khảo ương tiếng Mặc dù hiện tại Tàu Hùng không dám mở miệng Nhưng mà vẫn nghi ngờ nhìn về phía Tây Môn Thuận Thủy Người thừa tướng này Cũng không phải là đèn cạn dầu Không có khả năng bởi vì một đám mãng phu của chính thần điện ồn ào Mà thay đổi ý định Lần này Vương Khảo Hùng hằng ngang ngược như vậy Sao vẫn để hắn ở đó tùy ý làm càn chứ Bài thi không có vương khả gây chuyện Rất nhanh đã ổn định lại Đến đêm Kiểm tra kết thúc Trên đầu rất nhiều thí sinh toát ra văn ký Được văn miếu công nhận Cũng có mấy người viết ra được cầm tú văn trường Nhưng mà không ai sánh được với cầm tú sơn hà đồ Của vương khả hết hiển nhiên danh hiệu đệ nhất bài thi thử của vương khả Đã định Bài thi kết thúc Tất cả thí sinh ngừng bốt nộp bài cho giám khảo. tên một nghìn bài trúng tuyển sẽ được treo thị chúng cho người ở trong thiên hạ đọc thưởng thức lấy đó làm công bằng một vị giám khảo hết to. ba ngày sau bên ngoài quảng trường Văn miếu người đứng đầu bài thi lần này do chính thần điện tiến cử vương cả đến từ thập vạn đại sơn thấy chưa thấy chưa đó là do ta tiến cử đấy. Ta cho sĩ tử thư đấy. bộ dung lão cầu nhìn người đứng đầu danh sách cười to. bộ dung lão cầu. Lão văn mù như ngươi. Cũng có thể là một chuyện khiến cho chúng ta bội phục sao? Một lão bình khác kinh ngạc nói. Thế nhưng, vì sao đám người đọc sách kia nhìn thấy văn chương của Vương Khả? Lại tỏ thái độ ghét bỏ vậy? Một vị lão bình khác hiếu kỳ. Trước đó, quảng trường Văn Miếu là khu vực thi Tự nhiên không phải ai cũng có thể tùy tiện vào. Giờ phút này là một cái sân rộng ở bên ngoài Văn Miếu. Ở đó còn có một cái quảng trường khác. Phía trên quảng trường bên ngoài, tấp đập người đọc sách, xem bài thi được treo lên. Mà bài thi đạt hạng nhất, tất nhiên, được mọi người đọc trước tiền. Rất nhiều người đọc sách nhìn thấy tụng Hoàng Triều. Rất nhiều người đọc sách nhìn thấy tụng thiện hoàng ngày đó của vương cả Đầu kinh động. Giống như gặp thiên nhân vậy Văn khí hơn người là chuyện đương nhiên Vấn đề là bài văn này giống như đang A du định nọt thiện hoàng Chuyện này cũng có thể viết thành một bài văn sao Cũng có thể đạt được đệ nhất sao Danh dự người đọc sách cũng không cần sao Những người đọc sách lập tức chia làm hai phè Một bên tỏ vẻ xem thường Một bên khác lại lộ về hưng phấn Giống như lấy đó làm phương thức Hướng cho cuộc sống sau này Lặng lẽ kính để nhìn bài văn kia của Vương Khả nhưng mà ngoài mặt vẫn bình phẩm bài văn này cùng với những người khác. Trong lúc nhất thời, tụng thiện hoàng của vương Khả trở thành bài văn gây tranh cãi nhất. Thậm chí có thí sinh bị kích động, muốn đi lại, muốn đi lại bộ biểu tình. Không thể để cái loại xu hướng không lành mạnh này lớn mạnh hơn được. dựa vào định nọt cũng có thể được đệ nhất ra Như vậy thế nào được chứ? Giờ phút này, những người đọc sách tập trung bình luận bài văn của vương Khả Đám lão bình chiến thần điện không hiểu. Nhìn thấy người đọc sách bàn tán ở kia. Cả đám chừng mắt. Đừng để ý tới đám tú nghèo này. Bọn họ là đang ghen ghét đấy. Vương khả đạt được đệ nhất. Là do thừa tướng và tất cả giám khảo công nhận. Những tú tài nghèo này làm sao mà hơn được thừa tướng và giám khảo chứ? Lại nói. Văn miếu đại khảo. Ngay cả cung phụ tinh văn khúc ở bên trong văn miếu đều do vương khả. Văn khí tạo thành cầm tú sơn hạ Tự nhiên nhận được tán thành Đám người này chính là đang ghen ghét Mộ dung lão cầu nói Đúng vậy Văn nhân chè đép chiến thần điện chúng ta Thấy người của chiến thần điện chúng ta đi ra ngoài liền tìm xương cốt bên trong trứng gà Không Cũng không có để ý Ai duy trì an toàn cho bọn chúng nữa Một lão bình khinh thường nói Đi Gọi các ông bạn ra Chúng ta đi uống rượu, hôm nay vui vẻ. Một vị lão binh đề nghị. Đồng ý. <cười> hôm nay đi uống rượu, chắc chắn Mộ Dung lão cậu phải mời. Đúng vậy, đúng vậy, Mộ Dung lão cầu. hôm nay người chắc chắn phải mời, chúng ta đang cao hứng đấy, không say không vậy. Một đám lão binh ổn ào Mặt mộ dung lão cầu tối sập lại Dạy vào cái gì Các người bắt ta mời Ta làm gì có tiền Muốn mời thì phải là thằng Vương Cả kia mời Chính hắn nói Hắn muốn mời mọi người uống rượu mà Mộ dung lão cầu lập tức chặn mắt nói Vương khả đang chuẩn bị bài thi thứ hai Bây giờ đang bị cách ly ở bên trong Mời thế nào Một vị lão binh nói Vậy thì chờ hắn đậu trạng nguyên rồi mời. Mộ dung lão cầu dứt khoát trả lời. Một đám lão bình chặn mắt nhìn về phía mộ dung lão cầu. Thi đậu trạng nguyên mới mời. Người nghĩ cái quái gì vậy? Bài thi đầu tiên đã khiến mộ tổ vương khả bốc khói xanh. Cứ còn muốn vương khả thông qua hết mấy vòng còn lại sao? Làm sao? Các người không có chút lòng tin nào à? Mộ dung lão cầu trận mắt nói. Một đám lão bình nghẹt mặt. Ờ, thì thật ra chúng ta có thể hy vọng Nhưng mà ta lo lắng vòng thứ hai sẽ có người cố ý làm khó dễ Vương Khả Mộ dung lão cầu nói Làm khó dễ sao? Đám đào binh sầm mặt lại. Đúng vậy Các người có nhớ ba ngày trước Bởi vì Vương Khả là người chiếm thần điện chúng ta tiến cờ Đã đắc tội với tất cả đám giám khảo hay không Vì có cầm tú sơn hà đồ Cho nên các quan chấm thì không dám trêu chọc Vương Khả Nhưng mà bài thi thứ hai thì sao Đó không phải là bài kiểm tra tài văn chương Đến lúc đó không ai lộ ra Văn khí được Vậy thành tích chính là do các quan chấm thi xác định Do bọn hắn xác định đấy Mà Vương Khả đắc tội với bọn hắn rồi Vậy thì kết quả là gì đây Bộ dung lão cầu hỏi Mẹ nó Đám quan văn này đều đang không phải loại gì tốt Chắc chắn sẽ cố ý hạ bệ Vương Khả Một đám lão bình trận mắt nói Đúng vậy chắc chắn bọn hắn sẽ cố ý gây khó dễ cho vương cả theo các người bây giờ phải làm gì bộ dung lão cầu nói không được người chiến thần điện chúng ta sao có thể để người khác tùy tiện gây khó dễ chứ chúng ta đi nói chuyện với thừa tướng một lão binh trầm giọng nói cơ bản thừa tướng sẽ không có giúp chúng ta bộ dung lão cầu trầm giọng nói vậy thì tìm chiến thần Để chính thần ra mặt Chắc chắn thừa tướng sẽ để mặt chính thần Chúng ta không cần thiên vị Chúng ta chỉ cần công bằng Một lão bình nói Đúng vậy Chúng ta chỉ muốn công bằng công chính Một đám lão bình lập tức gào to Kéo nhau rời đi <cười> nghĩa ở đây nha mọi người <cười> Mấy lần không nhịn được cười À, chắc nghỉ ở đây thôi thì mình không đọc thêm được nữa đọc thêm nữa thì uh, nó lại đang bị hết chương hơi dài vậy đọc uh, nhịn cười khổ lắm anh em ạ uh, chắc là phải để ngày mai thôi còn để để tí nữa xem mình đọc xong cái bộ Thái Thượng thầnôn nữa nhá ngồi <cười> đọc chỗ này để anh em giải trí cũng ok đúng không có hơi khó cho mình mà vì mình đọc mình bị nhịn cười lúc nào mình nhịn cười là mình Mình đọc mình thể hiện Cái nhân vật nó sẽ không Nó không chuẩn đâu Để có gì anh em hết sức thông cảm Mình cũng nói trước rồi Like cái bộ này là Là Cũng giống như anh em nghe thôi Mình Mình đọc mình buồn cười Nhiều khi mình phải lít trước Không <cười> Ông thi sao ông, ông, Tính là thi thử Mấy nhau Ok Để xem Vương Khả Thi các cuộc thi tiếp theo như thế nào Và mấy Đám lão già Của Chiến Thần Điện này đang định âm mưu gì Ủ mưu gì Để Uh, giúp vương cả. Thì chúng ta đến với tập sau nhé. <cười> Xin chào